hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 83 Lưu Ba Sơn Tam Tiên đảo tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi đổi mới 2014 đến 2 23 21 phút 36 số lượng tử 2809 theo thiên viên vào chỗ nhân hoàng Liên lập tức chỉnh đốn nhân tộc bên trong Cũng quy mô lớn hưng binh Chuẩn bị cùng Sivu một trận chiến Mà vì đối phương những vu tộc đó đại quân Hiên viên còn vì thế chuyên môn thành lập một nhánh chuyên môn do tinh người chi sĩ tạo thành đại quân Trong đó thành viên mỗi người pháp lực đều không kém Mà hiên viên giữ nên đại kỷ Thảo phạt Sivu Đưa tới rất nhiều tu sĩ phù trợ Không chỉ có siêu giáo tu sĩ toàn bộ điều động Một ít tán tu cũng là mao tỏi tự tiến đầu đến hiên viên dưới chứng Vì đó hiểu lực Bởi vậy không có quá lâu Hiên viên dưới chứng cũng là binh cường mã tráng có sức đánh một trận Mà ngày hôm đó Đinh Nhạc đi vào Đông Hải Đi tới một chỗ tiên đảo trên Lưu Ba Sơn quỷ ngưu Đại thế ta giao động không Nhưng nhân tiểu mà lớn Ai lại sau khi biết sự như thế nào đây Đinh nhạc đi vào trên đảo Đánh giá một thoáng Phát hiện tòa này tiên đảo Tuy rằng phạm vi bất quá mấy chục sẵn Như vậy diện tích ở bây giờ Đông Hải quần đảo bên trong Chỉ có thể coi là loại nhỏ hòn đảo Nhưng trên đảo phong cảnh Nhưng là không sai Phong quang tú lệ Có chút rất khác biệt Đảo dưới càng là có vài điều Tiên thiên linh mạch quấn quyết Làm cho hòn đảo nhỏ này Trở thành một tòa hiếm thấy Đồng thiên phúc địa Bây giờ tiên thiên linh mạch muốn tồn tại Không thoái hóa cũng phải phải có Trấn áp đồ vật là cái gì đây Đinh nhạt suy nghĩ Cũng không vội vã Thân hình chậm rãi đi tới Nhưng một bước mấy dặm Bất quá chút lát Liền đến lưu ba sơn trung ương ngọn núi kia trên Mà trên núi tất nhiên là có cái rồng rãi sơn đồng Vào miệng, lối vào cao to mười trượng có vẻ rất cao lớn Đi vào bên trong đồng Sơn đồng có chút sâu thẳng Nhưng cũng vẫn tương đối khô ráo Bên trong đồng càng là có từng điểm từng điểm ánh huyền quang lấp lóe ở trên vách đá Để bên trong động vẫn tương đối sáng sủa Tiên Tiên Linh Bảo. Đinh nhạc cao mày, vẫn là phối hợp Linh Bảo. Ở đinh nhạc trước mặt, cũng chính là sơn động nơi sâu xa, là một chỗ rất rồng rãi nồng thất. Phạm vi khoảng mấy chục trượng. Trong đó gồm chính trôi nổi một phương xanh thạch bảo ấm. Bảo ấm bất quá to bằng bàn tay, nhưng quanh thân nhưng là năm dày đặc huyền diệu hoa văn. Từng đảo, từng đảo ánh trước không khô truyền Lập lòi. Để tòa này đồng thất một sáng một tối. Mà bảo ấm tử thân tự nhiên cũng là tỏa ra một luồng mãnh liệt. Tiên thiên linh bảo linh áp. Phân tán bên trong đồng. Chấn áp tòa này đảo tiên thiên linh mạch. Mà đinh nhạc đương nhiên sẽ không lưu ý này một cách bên trong phẩm cấp. Tiên thiên linh bảo khác linh áp. Rất dễ dàng đi vào đồng bên trong. Đưa tay một chiêu Đinh nhạc liền đem bảo ấm nắm ở trong tay Pháp lực hơi đồng Liền đem bảo ấm chấn đồng chấn áp lại Dĩ nhiên chỉ là hơi tế luyện một thoáng Đinh nhạc cao mày Này Phương bảo ấm dĩ nhiên chỉ là bị người hơi hơi tế luyện một thoáng Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn Tuy rằng phối hợp tiên thiên linh bảo bản thân rồi cùng chủ nhân của nó kết hợp lại Không khỏi tế luyện là có thể vận dụng Nhưng nếu như muốn triệt để nắm giữ nhưng vẫn là cần khổ tâm tế luyện Chỉ là so với tầm thường linh bảo ung dung rất nhiều mà thôi Hơn nữa, bình thường có phối hợp linh bảo tu sĩ Hoàn toàn coi phối hợp linh bảo làm gốc mệnh chi bảo Chính là cái kia một cái cấp bậc cao hơn hay Ba tầng linh bảo phỏng trừng cũng là không đổi Cho nên nói, phối hợp Linh bảo hết sức quý giá, mà này Phương bảo ấm. Nhưng thật giống như không bị coi trọng như thế, chỉ là hơi tế luyện. Thật giống tế luyện phương pháp cũng là thô, ồ. Mà đang lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên lượng tiếng kêu. Nhưng nương theo nổ vang vang lớn tiếng sấm. Bảo ấm run càng thêm lợi hại Ánh chớp tỏa sáng từng đảo, từng đảo lôi đình lan tràn mà ra Bùm bùm vang lớn Đinh nhạc cũng không tiếp trấn áp Trong tay buông lỏng Liền thả ra bảo ấm Tùy theo Quang mang lấp lói Bảo ấm soạt một tiếng liền hóa Thành một tia sét bay ra đồng thất Đinh nhạc đi ra khỏi đồng thất Đứng ở lưu ba sơn trên núi Nhìn xuống Mà đảo ở ngoài Một con một chân ngưu thân Thân cao mười mấy trượng khổng lồ cử thú trầm rãi từ trong biển bước ra Cả người ánh chớp lưu động Lấp lói liên tục Hai mắt quang mang vô hạn Giỏi sáng tứ phương Hào quang lói lên bảo ấm rơi vào quỷ ngưu đỉnh đầu Khẽ động liền đi vào quỷ ngưu trong cơ thể Ồ Quỷ ngưu gầm nhẹ một tiếng Tiếng sấm cuồn cuộn Ánh mắt có chút vẩn đục Nhìn về phía trên đảo Đinh Nhạc Mang theo tức giận Như cơ duyên này theo hầu Thậm chí ngay cả linh trí đều không có mở ra đáng thương Đinh Nhạc thở dài Thân hình hơi động liền đến quỷ ngũ trước người Tuy rằng thân thể của hắn so với quỷ ngũ trinh lệch rất nhiều lần Dường như con kiến cùng voi lớn giống như Đinh nhạc trên người khí tức một lộ Nhưng là để quỷ ngưu liên tục cũng lùi lại mấy bước Trong mắt lộ ra sợ hãi Thân hình chìm xuống Có loại muốn chạy trốn về hải lý kích động Này quỷ ngưu theo hầu Cơ duyên hoàn toàn là thượng nặng Nhưng giờ khắc này nhìn lại Tuy rằng có kim tiên tu vi Nhưng đảo hạnh cũng bất quá vừa qua khỏi kim tiên Rõ ràng không bằng pháp lực Không ngang nhau Húng hồ này quỷ ngư lúc này Còn có chút ngơ ngơ ngác ngác Linh trí chưa mở Ai Đinh nhạc trong lòng xoay một cái Nhưng là thay đổi trước kia Chủ ý Sau đó hãy cùng bần đảo đi Nói trong tay tiên quang lượn lờ Quang máng ôn hỏa Vung tay lên tiên quang bay ra Đi vào quỷ ngư trong đầu Ồ Nhất thời Quỳ Ngưu gầm nhẹ một tiếng, hai mắt thật giống thanh minh một chút. Nhìn về phía Đinh Nhạc cũng là có cố cảm kích. Đi thôi. Đinh Nhạc Vương mình ngồi trên Quỷ Ngưu trên người, nói rằng thần niệm hơi động, liền đem Tam Tiên Đảo địa chỉ truyền cho Quỷ Ngưu. Ồ, Quỷ Ngưu bước chân dừng lại, hai mắt nhìn Lưu Ba Sơn có chút không muốn. Hòn đảo nhỏ này sau đó vẫn là ngươi, không cần phải lo lắng. Đinh Nhạc thấy này, một phất ốm tay áo, tiên quang bắn ra bốn phía, rơi vào lưu ba sơn trên. Trong trước mắt liền hình thành một tòa đại trận hộ sơn. Đón lấy, Đinh Nhạc tung một cái tiên thiên tri đồng luyện chế pháp bảo, lạc ở trên đảo cái kia đồng bên trong. Tức cho rằng Đại Trần Hổ Sơn trấn áp Pháp Bảo Lại làm làm trấn ác tiên thiên linh mạch Pháp Bảo Muốn nói đinh nhạc trên người cách kia Thủ Dương Sơn tiên thiên tri đồng nhưng là không ít Nhiều năm trước tới nay lấy nó cũng luyện chế không ít Pháp Bảo Nhưng làm tài liệu không sai Thêm vào đinh nhạc bất phàm tay nghề Vì lẽ đó luyện chế Pháp Bảo đều vẫn là gạch thẳng Dùng để làm trấn áp đồ vật vẫn là thừa sức Đón lấy Đinh nhạc lại là hơi đồng ốm tay áo Lưu ba sơn ở ngoài một khối nằm ở đá tảng ầm ầm đứng lên Cao tới hơn 10 trường Quang mang ló lên Lưu ba sơn ba cái viết chữ như dòng bay phượng múa đại tử liền lạc ở bên trên Hơn nữa ở mặt trên còn có đinh nhạc chữ khắc tiệt sáo sơn thủy tiên Quỳ ngư thấy này Cũng không tải kiên trì Một tiếng sống to Một chân đạp ở trên mặt biển Cất bước trong lúc đó Nhưng nước chảy mây trôi Tốc độ thật nhanh Trong trước mắt liền cắt ra ngoài khơi Biến mất không còn tăm hơi Đông hải tam tiên đảo Đinh nhạc trước kia Cũng đã tới tam tiên đảo Một hai lần Tự nhiên quen cửa quen mèo Rất nhanh Đinh Nhạc liền dẫn quỳ ngưu đến Tam Tiên Đảo ở ngoài. Tam Tiên Đảo là Đông Hải có tiếng Tiên Đảo. Tuy nhiên trên đảo ba vị tiên nữ quá mức có tiếng. Vẫn không có chờ Đinh Nhạc mở miệng trên đảo đại trận một cách ba đồng. Liền nhìn thấy một bóng người chạy xa. Phụ thân. Đinh Ngọc có chút nhí nha nhí ngảnh. Khuôn mặt xinh đẹp. Tính cách sông rãi. Nhìn thấy Đinh Nhạc. Vội vã ôm Đinh Nhạc cánh tay làm nũng. Để sư tỉ cười chê rồi, Ngọc Nhi cho mấy vị sư tỉ thêm phiền phức. Đinh Nhạc không có thẳng ra nữ nhi bảo bối, mà là đối với gia ngênh tiếp hắn vân tiêu mấy người nói rằng Ai, Đinh sư đệ, Ngọc Nhi nhưng là đã bái ta làm thầy à, ngươi cũng không thể dẫn nàng đi. Vẫn không chờ chính mình đại tỷ mở miệng. Quỳnh Tiêu cũng đã hứng thú bừng bừng mở miệng Nhìn Đinh Nhạc đầy mắt phòng bị Còn gọi Đinh Ngọc Hụt Tiểu Ngọc Nhi Lại đây Không muốn lão kề cận phổ thân ngươi Sư phổ tỉ tỷ Ta muốn cùng phổ thân đồng thời Bất quá hết sức rõ ràng Đinh Ngọc có chút không mua chính mình sư phụ chướng Ôm Đinh Nhạc cánh tay không buông tay Nói rằng Phụ thân, người vật cưới xấu quá Sư phụ tỉ tỉ, xấu quá Đinh nhạc có chút đau đầu, không khỏi vỗ vỗ đinh ngọc đầu Sư để chớ trách Quỳnh Tiêu cùng Ngọc Nhi bất quá chuyện cười lời nói thôi Vân Tiêu bên này ôn hòa cười cợt, thế chính mình muội muội nói một câu Không có kinh hơn người ta đồng ý, liền để người ta khuê nữ cho bắt cóc, thực sự là có chút không còn gì để nói. Sư tỷ nói giỡn, nếu Ngọc Nhi đã bái huỳnh tiêu sư tỷ vi sư, sư để tự nhiên đồng ý. Đối với bái sư một chuyện, Đinh Nhạc cũng cẩn thận nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý, mặc dù là bái huỳnh tiêu vi sư. Nhưng ba vị tiên tử liền Quỳnh Tiêu một người có cách đồ đệ Còn lại hai vị môn hạ cũng không có đệ tử Đinh Ngọc tự nhiên trở thành tam tiên đảo duy nhất đệ tử Chỗ tốt ạ ngẫm lại vẫn là không ít Mà Quỳnh Tiêu nghe được đinh nhạc Vốn là lời muốn nói nhất thời quẳng Đối với đinh nhạc cười to toét cười cợt Trong lòng trực cảm giác người sư đệ này vẫn là rất có nhãn lực biết mình người sư phụ này rất tốt Lúc này một cái kim đi đại hán chạy ra quay về đinh nhạc thi lễ nói rằng Lão ra, cái này tự nhiên là đinh nhạc cái kia hết sức nhàn nhã vật cưới long tu thú Bất quá lúc này long tô thú nhìn đinh nhạc ánh mắt nhưng là có loại hy vọng cảm giác Xem ra hán quá không thế nào tốt Phụ thân, ngươi sau đó an vị cái này xấu đi Long Long liền quy ta rồi Đinh Ngọc nói rằng Điều này làm cho Long Tu Thú trực tiếp sắc mặt một khổ Có loại sắp tan vỡ cảm giác Bất quá Đinh Ngọc biết hắn một cái sau Long Tu Thú nhất thời cái gì cũng không dám nói Nói bậy gì đó Đinh nhạc đối với chính mình khuê nữ chừng một chút Hắn có biết chính mình khuê nữ tính tình Không cần nghĩ cũng biết long tu thú khổ sở ở nơi nào. Bất quá nói đến, Đinh Nhạc cũng không có biện pháp gì đối với long tu thú là thương mà không giúp được gì. Không có chờ bao lâu. Đinh Nhạc liền cùng quỷ ngưu cùng rời đi tam tiên đảo. Hắn chủ yếu cũng là bởi vì Đinh Ngọc sự tình mới đến. Nhìn một chút, không có vấn đề gì. Hắn cũng không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Dù sao nói đến, hắn cùng ba vị tiên tử quan hệ tuy rằng thuộc, nhưng cũng không có thuộc tới trình độ nhất định. Ai? Đông hải trên. Đinh nhạc đột nhiên kêu rừng quỷ ngư. Cả người khí tức trầm rãi mà động. Hai mắt nhắm lại. Tinh quang mơ hồ lấp lóe. Nhìn về phía bốn phía tư không.